Larry đi theo nàng vào một tiệm bách hóa và đứng ở xa xa đợi nàng chọn hàng để mua. Sau đó nàng trao cho chàng những gói đồ để chàng sách giùm. Nàng đi mua hàng ở hàng chục tiệm khác nhau. Đến Hecmet mua ví và dây lưng. Đến Jochen mua nước hoa. Đến Celine mua giày dép. Cho tới khi Larry...